t h a ngày h kính chào Mai xin vui bạn, cả các bạn. Rất vui được tất rất ặ p lại các bạn các trên kênh MC sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập hai của bộ chuyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ ba ngày sau văn phòng công ty vàng bạc đá quý thiên bảo tự nhiên bốc cháy dữ dội khi sự việc được phát hiện thì đám cháy đã bùng lên rất mạnh rồi lúc này mọi người mới tá hỏa vì tổng giám đốc vẫn đang trong phòng làm việc tại tầng sáu của tòa nhà trong lúc sức người có hạn mà bà hỏa đâu sẽ buông tha bà thiên hà gào lên tuyệt vọng khi thấy chồng vẫn chưa thoát được ra ngoài Hải nguyệt sợ hãi ôm chặt lấy mẹ khóc、ngất. Chợt thất thanh Phải tiếng nói Nguyệt ngất. vang lên. lấy sợ ôm mẹ có bác và hải nguyệt bình tĩnh con sẽ vào cứu xếp tổng nói xong không đợi ai trả lời anh ta đã lao vội sang khách sạn bên cạnh nơi tiếp xác với tòa nhà Đôi mắt bà thiên hà ánh lên tia hy vọng và hàng hy tia trăm và cũng o vào mạo cho sao. gào con sao n rồn người nguyện nhanh đến và Tổng giám đốc sẽ không làm sao. Hải Nguyệt gào lên. không Thiên mắt một làm hiểm. Giám làm Mẹ sớm thế biết Tại Trời đổ đây Đốc đâu rồi? Vì việc và về là Bà thiên Hà Hải ơi, ơi! ấy. cháy Họ chỉ chữa chịu chứ? cầu c quá ba ba xe sẽ đang dối cả ruột lên đây lòng bà đau như cắt và không dám nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra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 Trời trái trời tổng thôi mất thoát toàn từ tầng ra ơi dội dưới mỗi giám lại việc đi điện điện điện gửi sao sảnh sếp may an hay bảo Mong cho quá bác dữ vậy vệ vậy chập Chập chập mấy Cũng Chỉ còn đốc còn chúng Hình như gì làm hầm là là Là Đều ở ở ạ xe cứu hỏa hú còi vang cả phố lực lượng chữa cháy nhanh chóng đưa vòi rồng vào xịt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 Phải phút dập cấp kịp pháo thì cháy nhưng như Khi không Hải chỉ chạy theo chiếc xe chở ba mình đành cho cảnh bản mới rời đối rồi. đi biết viện. Mọi việc cho cảnh sát điều gần ông sống băng ông gì Nguyệt Ơn lên còn nữa. tát. sát tra. sau sức đưa ca ba cứu cứu, xỉu đám được đã được được đã lắm mặc cơ có vẻ vào xe vụ hỏa hoạn tuy không bị thiệt hại về người vì lúc đó vào giờ nghỉ nhân viên trong công ty đã về hết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 mà không ai để ý phòng bên cạnh cũng có một người được chuyển vào đây giờ thấy chồng hỏi bà thiên hà mới bừng tỉnh nói à cậu gia tiến m ã i lo cho anh nên em quên khuấy mất cậu ấy đang được bác sĩ xử lý vết thương ở phòng bên cạnh anh nằm yên đi để em s a n g coi cậu ấy thế nào rồi nói cho anh biết nhé đoạn bà quay sang con gái nói hải nguyệt con ngồi đây với b à để mẹ qua phòng kia một chút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 bà thiên hà biết ý ngồi vào chiếc ghế được đặt đối diện với bệnh nhân áy nái nói cậu đã tỉnh rồi ơn r i ờ i may nhờ có cậu mà ông nhà tôi đã được cứu khổ cho cậu quá cậu cứ yên tâm chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu kể cả phải đi nước ngoài để ghép ra cũng may mắt cậu không làm sao còn người là còn của cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng nhé chồng tôi giờ không thể nhìn thấy gì nữa nhưng ông ấy vẫn lo cho cậu điều đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi xem cậu thế nào rồi đội ơn cậu s a tiến muốn nói với bà thiên hà nhiều lắm nhưng mặt mũi bị băng cứng mỗi lần muốn cử động là cơ miệng của anh ta đau buốt như thể vùng da xung quanh sắp bị xé toạc ra vậy cuối cùng anh ta đành im lặng chỉ có đôi mắt là chuyển động nhanh nhạy s a u đ ó không thể giúp tiến nói cho bà hà hiểu được những gì mình muốn truyền tải Vị viên Vết vùng bác sĩ hiểu sự bất bệnh bỏng bộ bây cánh lực của bệnh nhân, nên quay sang động viên. Anh cố cử chắc học chóng phục sĩ sự sang sau sẽ hiểu nhân Anh nhé thương thời Hai phải ghép nhiều Nhưng anh hiện nhanh hồi thôi kiên giờ đại quay tổn toàn mặt tạm mặt tay tâm làm lần lắm lo ra ra nữa Nên động gắng nằm yên Nên động này yên Nó Đừng Y đã nói rồi anh bác sĩ trao đổi với bà hà bệnh nhân chưa thể nói được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 Nói vậy, nhưng vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều vì khi sinh ra đã bị mù, ngay lòng Vẫn biết là như vậy, nhưng ngay cả bà còn không chấp nhận nổi đả kích này hướng chi một người không chịu ngồi một chỗ như ông. Tương lai rồi sẽ ra sao nếu ông、quốc、Bình phải sống trong bóng tối, suốt phần đời còn khi biết chi lai rồi phải tối đời lại. vậy vì vậy đấy. chấp kích chịu chỗ lúc cả Quốc suốt bất bị bà từ lọt một một đạ mù, sẽ sao ra ra đã là trong trận hỏa hoạn đó ông quốc bình ngoài bị hỏng hai con mắt ra thì bản thân không bị thêm vết thương nào nữa tuy đó là việc xui xẻo nhưng khi bình tâm lại ông thầm cảm ơn gia tiến vì nếu anh ta không màng nguy hiểm lao vào cứu mình thì giờ có lẽ ông đã đi chầu diêm vương rồi không ngoa khi nói rằng chỉ đến khi hoạn nạn mới nhìn thống lòng người như vậy cũng tốt để tìm được một người sẵn sàng xả thân vì mình đâu phải dễ tự nhiên ông lại nghĩ đến hải nguyệt Cô con gái cưng của n gái m ì hải nguyệt đang định nói nhưng bà không nhìn thấy gì mà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 gia tiến chỉ biết hướng ánh mắt bất lực về phía ông quốc bình im lặng dường như hiểu được những bất tiện mà gia tiến đang phải đối diện ông đưa bàn tay dở dẫm đặt lên người anh ta an ủi Gia mạng Không gia Nhưng đừng Tiến tôi phải tôi khiến bản thân cậu thành thế này. Tôi ái ra tốt thân thành thế tôi mà cậu trở thành tàn tật ân nhân mình đình còn bản này nái cậu Cậu cứu chỉ cả cậu cậu cậu vậy quá là là lắm lo Mà mà Vì Đã kể cả phải bán cả gia sản này tôi cũng sẽ chạy chữa cho cậu tôi già rồi mất đi hai con mắt cũng không sao cậu còn trẻ còn tương lai phía trước quốc bình tôi đã nợ cậu một mạng ân tình này tôi và gia đình ơn cậu đến chết nói đến đây ông ngừng lại nhưng chợt nhớ ra điều gì đang định nói tiếp thì hải nguyệt đỡ lời ba anh tiến tạm thời chưa nói được đâu ba anh ấy chỉ nghe được thôi vậy nên ba muốn nói gì với anh ấy thì cứ nói con tin anh tiến sẽ hiểu và thông cảm cho ba đoạn cô nhìn thẳng vào mắt gia tiến nói cảm ơn anh đã cứu ba em anh cứ yên tâm điều trị mọi chi phí gia đình em sẽ lo ba em nói tới đây sẽ đưa anh ra nước ngoài để cấy ghép ra vì bên đó y học họ hiện đại hơn mình nên mặt anh sẽ phục hồi được ạ ông quốc bình gật đầu tiếp lời con gái đúng vậy Tôi tin tức người liên Singapore đợi liền. đã đồng đưa nhờ cần sang hệ phía singapore và đợi của họ. Chỉ cần họ đồng ý là sẽ lập của mua sẽ và vé đưa cậu ý ba tháng sau gia tiến được ông quốc bình thông báo sẽ làm thủ tục cho anh s a n g singapore cấy ghép d a đi theo anh còn có một người rất được ông tin tưởng đó là báo vì có làn da đen bóng nên người ta hay gọi anh ta là báo đen anh này có nhiệm vụ chăm sóc và giúp đỡ cho gia tiến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 nhưng phía bạn cam kết sẽ trả lại diện mạo tối ưu nhất cho bệnh nhân của mình sa tiến rất mừng và hy vọng khuôn mặt mình sẽ bình thường trở lại song từ khi bị thương đến giờ anh ta không bao giờ muốn nhìn vào gương t h ì thoảng lại đưa cánh tay lên sờ vào gương mặt đầy sẹo của mình y học ở việt nam vẫn còn nhiều hạn chế nên việc chữa lành vết thương cho tiến không phải là khó nhưng để cho nó trở lại như ban đầu thấy gia tiến xuất hiện trước mặt mình hải nguyệt thoáng buồn cô định cất tiếng hỏi anh xem danh hào đang ở đâu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 hải nguyệt thở k h á t ra một hơi nói tại sao anh lại nói vậy anh đừng bận tâm chuyện tiền bạc con người mới là vốn quý anh chính là ân nhân của gia đình tôi đã không m a n g nguy hiểm bất chấp tính mạng bị đe dọa để cứu ba tôi ơn này gia đình tôi không bao giờ quên vì vậy anh đừng e ngại gì cả việc anh cần làm là hãy kiên trì t ô i tin anh sẽ thành công gia tiến im lặng không nói gì đột nhiên đưa tay ra run run cầm lấy tay hải nguyệt cô định rút tay về nhưng lại sợ gia tiến cho là cô khinh thường anh ta nên chỉ hơi đứng xích ra một chút gia tiến ngập ngừng nói như hụt hơi cô cô ổn chứ câu hỏi của gia tiến đánh thức bản năng của cô hải nguyệt như bừng tỉnh không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh ta mà hỏi ngược lại gia tiến anh có biết hiện tại danh hào đang ở đâu không Mấy tháng này tôi h á n này g t không thể liên l ạ cũng được đặt đã đầu đến chưa thường người người thức của cô、no、chiếc cô việc cô có c với vô vì vốn và Vì vẫn Nói giờ ai biết, gia tiến. Tôi anh tay xong, bàn nhẹ lên bụng no tròn. nó nhô lên bình thân hình này không hữu thế ấy. Tuy bắt bầu trừ mê. mẫu sĩ sở không biết cậu ấy đi đâu mặc dù đã nhờ bạn bè tìm kiếm xong không có tùng tích tôi nói câu này cô đừng cho tôi là nhiều chuyện nhé t hải c được Sanh Hào kể cho nghe chuyện riêng của Cũng cô ra riêng Sanh tôi biết Tiên hai người. Gia đã nghe nói Hào thì và kể cậu ấy có... Gia tiên nói đến đây sớm đến có... nguyệt đã mắm môi lại rồi lát sau c ả quyết nói tôi sẽ giữ lại đứa bé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 lời đề nghị thẳng thừng của gia tiến khiến hải nguyệt đứng hình mất mấy giây quả thực cô chưa từng nghĩ tới điều này càng không bao giờ có ý định nhờ gia tiến làm ba cho con của mình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 nói xong mấy lời đó gia tiến lặng lẽ rời đi để lại khải nguyệt một mình với mớ vòng bong rối rắm cô sẽ thế nào đây nếu ba mẹ biết được chuyện này bà cô hiện không nhìn thấy gì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 Nhìn thẳng vào mắt con mắt gái, vào biết à t h ê nghiêm n rộng. Con có dám khẳng định với mẹ như vậy không?、Có、cần Hà với mời dám mẹ mẹ có Có bác đ vậy sĩ n con không? Nói con khám cho cho làm có đi, ai? Ai đã h a i Biết vậy? không thể giấu mẹ được nữa vì sớm muộn bà cũng biết cô lại kiên quyết muốn giữ lại đứa bé này nên thấy mẹ hỏi vậy thì mắt đã bắt đầu ngân ngấn quỷ thụp xuống chân bà thiên hà hải nguyệt m é o m á u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 b ả nãy thân một tương không chồng mà chừa. Việc này có nằm mơ bà cũng không dám nghĩ diễn viên người đằng rộng bỗng dưng này nằm cũng đến. Nhưng lại là lai kiêm Việc mà bà mẫu, mở, mơ dám kẻ đ có làm là lần, bà bà một cho con có chưa nghe Hải sao ông n gái g ai? Tại bầu u ệ t n h ắ chỉ đến người ấy? ả i nói cho mẹ nghe. Kẻ đó là ai? Hiện Nguyệt, bình tĩnh nghe, hắn đang ở đâu? Nãy đâu? hãy cho h đó c mẹ kẻ là ở có nước mắt rơi xuống khóe m i vì hải nguyệt đã cố ghìm nén sự xúc động và lo sợ ở trong lòng giờ nghe mẹ hỏi vậy thì bao lo lắng u t ức trào dâng được dịp bung ra ôm lấy mẹ giọng cô nghẹn ngào mẹ ơi tất cả là tại con xin mẹ đừng bắt tội anh ấy nhưng con phải nói cho mẹ biết người ấy là ai để mà còn biết xử lý chứ tại sao con cứ lẳng lặng một mình không nói gì cả ngỗ nhỡ gặp phải kẻ sở khanh thì sao đây dạ anh ấy là người tốt mà mẹ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 mà nhắc mới nhớ chẳng phải cậu ta đã biến mất ngay từ khi công ty xảy ra chuyện đó sao ba tháng trôi qua danh hào không có mặt nên mọi việc ông quốc bình phải sao cho người khác đảm nhiệm liệu có phải cậu ta đã biết việc hải nguyệt có thai nên quất ngựa truy phong không hay còn một nguyên nhân nào khác mà một đi không trở lại bàn tay bà vô tình siết chặt vai con gái rồi run run giọng hỏi Con nói gì? Là hảo ư? Vậy cậu ta đâu rồi? Con có con Hảo Hảo bao nói Sanh Sanh Nó có biết con đang rồi? biết gì? Là lâu? ta ư? Vậy yêu đâu mẹ a thai không? Tại sao n không? trốn? g Tại lại bỏ m anh ấy rất yêu con chúng con đã quyết tâm ở bên nhau xanh hào định bụng sẽ đến thưa chuyện với ba mẹ mong hai người tác thành cho chúng con nhưng sự định chưa kịp thực hiện thì biến cố ập đến giờ anh ấy đang ở đâu con cũng không biết không thể liên lạc được với anh ấy nhưng con đảm bảo với mẹ rằng x a n h hào không phải là người xấu anh ấy yêu con và con cũng yêu x a n h hào ngoài anh ra con không thể yêu người khác được r ờ i ơi là r ờ i con gái tôi sao lại dại dột quá này trời rõ ràng là nó có ý lợi dụng con một khi đã no sôi chán trẻ thì quất ngựa truy phòng biết đâu giờ nó đang hú hí với một đứa con gái khác rồi cũng nên tỉnh lại đi con mà con có thai được bao lâu rồi dạ bốn tháng rồi mẹ lửa giận đã dâng lên ngùn ngụt bà không tự chủ được mà nói với con gái con không thể sinh đứa bé này ra được nghe lời mẹ bỏ nó đi giờ vẫn còn nhỏ chưa ai phát hiện ra đâu con còn sự nghiệp v à tương lai phía trước không thể vì một kẻ không ra gì mà phí phạm đời mình nói rồi bà nắm tay hải nguyệt kéo cô đứng dậy v ỗ về nhân lúc bà còn chưa biết chuyện mẹ sẽ đưa con đi bác sĩ giải quyết yên tâm không đau đâu chuẩn bị đ ồ đi mẹ con mình sẽ đi ngay bây giờ nước mắt lưng c h ồ n g hải nguyệt ôm cứng lấy mẹ van vỉ con xin mẹ đấy trong bụng con em bé đã thành hình chúng là cháu của mẹ mà xin mẹ hãy thương con thương cháu mà đừng bắt con bỏ chúng đi như vậy là tội ác đó mẹ chúng không có tội tình gì chỉ là những mầm sống tội nghiệp con muốn sinh chúng ra con muốn đợi anh xanh hào trở về con tin anh ấy là người tốt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 bác sĩ siêu âm bảo con mang thai song sinh mẹ ạ vì vậy nếu bỏ thai là sẽ giết chết hai đứa trẻ đó bà thiên hà chết sững buông người xuống ghế s o f a thở dài nặng nhọc bà cứ tưởng rằng bà sẽ nhẹ nhàng khuyên con gái bỏ thai ai rè cái thai đã được bốn tháng và đúng như lời hải nguyệt nói nếu bà cố tình bắt cô phá thai chẳng phải bà đang tâm giết đi hai đứa cháu đó sao nhưng nếu để cho cô đẻ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 giờ lại bụng mang dại chừa mà kẻ gây nên tội đã cao chạy x a bay từ đời nào rồi bà thiên hà run rẩy chạy lại đỡ chồng nói kìa anh anh lên đây làm gì sao không đợi em xuống cứ lần đi thế này không khéo té chết đó mẹ con em định giấu anh đến bao giờ nữa hả anh nghe hết rồi nếu như không vô tình đi lên thì cả hai đừng ém nhẹm chuyện này luôn đúng không ba là con sai xin ba đừng trách phạt con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 con có biết như con vậy là con tự đều ạ chạy p đẹp đổ Đằng đến, đ tương Thật thất Nguyệt. Nguyệt người. hơn mình không? này cũng xinh Con vọng lần này cũng quỳ xuống, ôm lấy chân cha khẩn、cầu. Con gì lai là làm lấy của cam. cha Hải Hải biết cho cầu. ẩm mà. ôm bà xấu xí, Ấy quá quỳ ế vậy là do con tự chuốc lấy nhưng xin b à hãy thương con thương cháu mà đừng bắt con phải bỏ đi hai đứa trẻ chắc b à cũng nghe và biết được người con yêu là ai xin bà tha cho anh ấy chúng con yêu nhau thật lòng xanh hào là người tốt bấy lâu nay bà cũng hiểu được con người anh ấy rồi phải không ạ ông quốc bình nghiến răng ken két nói cầm mộm lại cho bà con có biết nhà này chưa từng có tiền lệ con gái chửa hoang không bà còn chưa hỏi tội con chuyện yêu đương lầm lạc đã vậy cái thằng đã gieo rắc con giống đó đã biến mất từ đời nào rồi nói đi nó biết việc con có bầu và cũng biết bản thân không xứng với con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 xin bà đừng bắt con bỏ con ông quốc bình thở dài đánh thượt một cái miệng ông giật giật bà thiên hà biết nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ có kết cục không tốt nên nắm lấy tay chồng nói đỡ cho con gái anh ơi chuyện không hay cũng xảy ra rồi giờ mình có đánh có chửi con cũng không được anh xem có cách nào giúp cho con không chứ giờ mà bắt nó bỏ thai em cũng không nỡ tận hai đứa bé lận chúng lại được bốn tháng rồi nhưng em có biết là nếu để cho con hải nguyệt sinh con ra thì mọi người sẽ dị nghị rồi bao nhiêu đ ả m tiếu sẽ đổ xuống gia đình ta còn danh tiếng của anh trên thương trường nữa chứ thiên hạ và biết tin họ sẽ nói ông quốc bình dạy con thế nào ai rẻ cũng là một phường không trồng mà chùa nhục lắm ánh mắt bà thiên hà chợt lóe lên một tia hy vọng hình như bà đã nghĩ ra kế hoạch gì chăng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 Cuối cùng cái khi ế t vẫn là ly ô n Xong gặp chả h ả may, p thằng cụ nhảy, nó đeo theo phá thì trào mát mái, thì、hải、Nguyệt nhảy. phá như Hải phải Nó Nếu vẫn cụ việc đeo sao? mái sự xuôi lời y hôn. Thế chẳng phải hoàn Khi mang tiếng vẫn hoàn mang tiếng à? l của ông quốc bình thốt lên thì cả bà thiên hà cũng chìm trong im lặng hải nguyệt vẫn đang khóc thút thít chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đưa tay lên ra dấu cho vợ con im lặng ông quốc bình nhẹ giọng Vào đi!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 cơ hội tốt vậy sao lại từ chối tôi đã liên hệ với bên đó và họ cũng đã chấp thuận rồi mà cậu đừng lo lắng gì cả về vấn đề tiền bạc thì hoàn toàn yên tâm gia tiến nghe đến đây thì lúng túng nói dạ tại con con không muốn trở thành gánh nặng cho hai bác hơn nữa con không nhưng nhị gì hết hãy nghe tôi cậu sẽ được chữa khỏi đời người còn dài cậu đang là thanh niên tương lai phía trước không cho phép cậu chùn bước cậu mà đi, tôi mới là người khó nghĩ đấy. Nghe tôi đi tôi nói gì cậu đã nghe hết câu chuyện của vợ chồng tôi hôm đó cũng biết sự việc của hải nguyệt cậu có biết mình đang nói gì không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 nếu thế thì ông còn mong gì hơn nữa chẳng phải ông đang muốn tìm một người làm chồng con gái mình đấy ư nếu là trước đây lúc nhà chưa xảy ra chuyện thì chẳng đời nào ông chấp nhận một người như cậu ta làm rể mà để mặc cho con gái lựa chọn hoặc chí ít ra cũng phải kiếm cho hải nguyệt một người môn đăng hậu đối để gửi gắm tấm thân song thời thế thay đổi khiến mọi quy tắc của ông đều bị phá vỡ Sau suy sẹt nhanh qua ngay, gia quyết đầu ít phút chầm tư suy nghĩ, một quyết định nhanh như điện lướt qua trong đầu ông. Nhưng là một trả rạt tiến. chầm nghĩ, định như nhưng kinh nghiệm, đầy mà người điện ông, ông không vội trả lời ngay, mà rè rạt nói vội lời với là rè cảm ơn cậu nhiều lắm cậu lại khiến tôi cảm động rồi thật may mắn cho tôi khi có một người cấp dưới tận tâm như cậu có lẽ ông trời đã phái cậu xuống giúp đỡ gia đình tôi chăng nhưng tôi sợ con hải nguyệt nó vẫn còn hơn nữa cậu không thể quyết định nhanh như vậy Đây là việc hệ thưa r ọ n g cả đời đấy. Tôi k ô không n muốn Càng muốn nghĩa nhận g mà buộc cậu. Càng không muốn vì nghĩa khí mà cậu ép phải chấp c khí vì ớ i người Lại việc nuôi người một mà mình không yêu, lại còn việc nuôi con n khác yêu. ữ Thưa bác con nói chắc bác không tin nhưng thú thật với bác đây là những lời gan ruột của con từ khi biết chuyện riêng của hải nguyệt con đã thấy cực kỳ áy náy vì không giúp được gì cho cô ấy n h i ề u lúc chỉ ước giá mình được sinh ra trong một gia đình danh giá một chút Bản bác Bất Hải Hải thân đẹp trai tài giỏi một chút. Đằng này con chỉ là một kẻ nghèo hèn, không xứng với Hải Nguyệt. Xong nếu hai bác không chê, thì con xin được cưới em ấy. Bất cứ khi nào、Hải、Nguyệt muốn người con ủng sẵn sàng ly hôn trai tài một chút. một thì tay tìm tâm theo chỉ hai chê, khi chia hoặc hợp, hộ đẹp được đầu giỏi với cưới vui là và em cứ cô ấy. ly ấy kẻ vẻ ý ý sẽ ạ. cảm ơn cậu nhiều lắm thú thực tôi chưa dám nghĩ đến điều này nên chưa thể trả lời cậu ngay được Để được đi đồng đi được thể tôi tôi một chút, trả một lát, tôi tôi một Nguyệt thì Tôi trả mặt ngày xưa. Có thể sẽ không được 100%, nhưng tôi tin họ sẽ giúp cậu có một diện mạo mới hoàn toàn ông không? không, khuôn không nói với lời nói, với nói Hải phải Singapore lại giúp diện mới coi. chuyện nhà con nha. muốn chuyện nhau cũng bệnh. muốn ngày nhưng hoàn có có Có có cậu cậu bác cậu cậu chữa cho cậu cậu hứa hay họ sau Sau lấy và và mạo bé gì sẽ sẽ sẽ xưa. dự Dạ, Dù dễ ạ. ý dạ bác để cho con suy nghĩ thêm được không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 s o n g với tình trạng như hiện nay thì lại là việc khó bây giờ vấn đề môn đăng hậu đối thực sự quá xa vời ông chỉ cần một chàng rể tử tế đúng nghĩa mà thôi nhưng bảo hải nguyệt lấy gia tiến làm chồng thì chưa cần hỏi ông đã chắc chắn m ư ờ i mươi rằng chẳng bao giờ con gái mình đồng ý thứ nhất gia tiến không phải là người hải nguyệt yêu thứ hai với bộ mặt như thế này đời nào con gái ông chịu lấy một người như thế Đầu ông giờ đau đã đồng được. Lần câu quyết ưu dẫu Nguyệt ông ông không không ông ong ong hàng Nhưng hơn này cũng bằng giờ giải. gì với hỏi lời tối Hải chưa loạt thế. phải có có ý ý ép chẳng phải gia tiến đã nói nếu sau này hải nguyệt muốn ly hôn cậu ta cũng đồng ý ư hơn nữa giờ ông cũng chỉ cần có thế chỉ cần hải nguyệt chịu làm đám cưới và thuận lợi sinh con ra vài năm sau nếu không thể ở bên nhau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 đã bao ngày rồi cô không thấy anh cũng không biết anh đang ở đâu cô vẫn luôn tự động viên mình rằng anh vẫn bình an và một ngày không xa anh sẽ trở về bên cô nhưng cô biết chờ đến khi nào ngước ánh mắt đẹp vô hồn nhìn ra tiến chưa biết anh ta đến gặp mình làm gì song cô không bận tâm tuy có hơi khó hiểu một chút song với việc quan trọng nhất bây giờ chính là cầu mong cho danh hào mau trở về Và các con cô đôi ư ợ c bình tìm an Anh nói đi, Anh đi t có việc nói Tôi biết gì ra mắt ấ y này lời làm khiến khinh tôi Tôi hai Đôi Nhưng muốn con Sẽ chỉ cha em em m bỉ được tốt có của ý đứa hải nguyệt nhìn thẳng vào g i a tiến không chớp cô tưởng t a y mình nghe nhầm nhưng không rõ ràng lời nói vừa phát ra từ miệng anh ta cơ mà thế nào là ba của các con cô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 Mới đường đột rời đi đường đột như thế, bắn ánh mắt không mấy thiện cảm vào mặt gia tiến cô bỗng nhăn mặt lại nói gia tiến tôi biết anh rất tốt anh đã có ơn với gia đình tôi vì đã cứu mạng ba tôi nhưng anh thừa biết tôi yêu danh hào mà cũng biết tôi đang mang trong mình hai đứa con của anh ấy anh không thể lấy tôi được đâu nếu tôi kết hôn với anh rồi danh hào trở về tôi biết đối diện với anh ấy làm sao cả anh nữa chứ nghe những lời này g i a tiến thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt anh ta thở ra một hơi nói tiếp tôi biết tôi không xứng với em tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn giờ lại mang một bộ mặt quái q u ỷ thế này thì sao đứng bên em được nhưng xin em hãy hiểu lòng tôi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 nếu mai này em thích em hoàn toàn có thể tự do làm theo ý mình yêu ai hay làm gì là quyền của em tôi không dám quản anh nói gì anh chấp nhận làm bình phong cho tôi chỉ để che mắt thiên hạ thôi sao anh có biết như vậy là rất thiệt thòi cho mình không tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của anh gia đình tôi đã biết ơn anh một lần vì quá nhiều rồi sao bắt anh giăng tay ra lần nữa tôi thà chấp nhận không chồng mà chửa Còn hơn anh n phải bắt anh lấy một lấy gia ư ờ mà bản thân không hề có d n phận, cũng chẳng h có m ộ tiến chút g ọ là tình yêu. Anh hãy rút lại lời hào tình rút tôi thấy Tôi trở t mình gì Anh nói còn như tôi chưa nghe thấy gì cả. Tôi sẽ đợi bằng hãy chưa danh yêu. của Gia đi, đợi i cả. được sẽ về. vẫn khẳng định một câu c h ắ c nịch trước khi rời đi em hãy suy nghĩ kỹ đi lúc nào tôi cũng sẵn lòng đừng nghĩ ngợi gì cả bất cứ khi nào danh hào trở về tôi sẽ vui vẻ rời đi để trả lại hạnh phúc cho cậu ấy Đây để đảm đi. đá. quân lấy Nguyệt là lời lầm lũi bước đi, Hải lặng lẽ lại người người Tôi tiến Hải Giọt mỏi rơi mi. hứa tính mình ghế thánh thoát rơi xuống khóe của của ra Sa bước nước một dám mạng mắt mặn tử. buông xuống xuống bảo. cô đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng nhận được hồi đáp sao không phải là anh chứ người mà cô mong chờ bấy lâu sẵn sàng vì người ấy mà từ bỏ mọi thứ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 lúc này không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt cảm tưởng như mọi động tĩnh dù rất nhỏ đều có thể nghe thấy e h ẻ m một câu ông nói hải nguyệt ba tính rồi con không thể như thế này được nếu muốn giữ hai đứa bé con bắt buộc phải kết hôn trời ơi cuối cùng t i ề u lo lắng của cô cũng đến hải nguyệt thất thần nhìn ba lòng dối như tơ vò lại nghĩ đến lời đề nghị của gia tiến ngày hôm qua cô bỗng toát mồ hôi đưa ánh mắt sang mẹ cầu cứu tuy nhiên bà thiên hà chỉ bất lực lắc đầu đoạn quay sang chồng hỏi ý anh định thế nào vẫn quyết định như thế à bấy giờ ông quốc bình mới buông từng chữ một bà đã tính toán hết rồi đám cưới của con sẽ được tổ chức ngay trong tháng này cụ thể là hai tuần nữa chú rể là gia tiến bà sao lại vậy chứ bà nỡ gả con cho một người mà con không yêu ư đành rằng anh ta là người tốt nhưng tình yêu không phải vậy hôn nhân không có tình yêu khác nào tự trôn mình vào mộ huyệt xin bà đừng làm con sợ con không đời nào lấy gia tiến đâu con không yêu anh ta bà biết rồi mà tại sao ba mẹ lại bắt con phải lấy một người mà mình không yêu ạ con không chịu đâu cầm mổm từ hồi nào con dám cãi b à như vậy chứ đường đường là một tiểu thư danh gia vọng tộc mà đi ăn nằm với người khác dẫn đến có thai bà chưa xử tội con chuyện này đâu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 xong bà chưa kịp mở mồm thì ông quốc bình đã gỡ tay bà ra nói bà chỉ có một mình con nhưng nếu con vẫn nhất quyết làm theo ý mình thì hãy bước chân ra khỏi ngôi nhà này coi như chúng ta r ấ t tình cha con từ đây con đi đi và đừng bao giờ quay trở lại nói xong ông xoay lưng lại hai tay ôm đầu tỏ vẻ bất lực hải nguyệt vẫn nhất quyết nói bà con xin bà đừng như vậy mà con không muốn kết hôn với gia tiến ba không thấy lạ sao làm gì có người nào tốt như vậy trừ khi họ có mục đích cứ cho rằng anh ta là người tốt vì đã từng xông vào lửa cứu ba đi nhưng lần này con không tin anh ta vô tư như vậy chẳng có kẻ nào đồng ý nuôi con người khác càng không bao giờ yêu chúng như con mình ba biết không gia tiến còn là bạn thân của danh hào đấy biết đâu anh ta lấy con vì chuyện khác tâm cơ con người khó đoán lắm ba ơi không phải ông quốc bình không nghĩ đến điều này nhưng là trước kia cơ là khi anh ta còn lành lặn nếu nói muốn lấy con gái ông chắc chẳng bao giờ ông đồng ý song qua biến cố vừa rồi ông nghĩ gia tiến là người tốt nếu không tốt chẳng ai dại gì mà bất chấp nguy hiểm sẵn sàng đem cả tính mạng mình ra đánh cược để lao vào biển lửa cứu một người không phải thân thích ruột già thì họa chỉ có kẻ điên giờ bản thân tiến đã trở thành một người có thể nói là tàn tật với khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo và hai cánh tay cũng bị bỏng bị lửa vậy thì còn so đo tính toán gì nữa chỉ cần anh ta yêu thương con gái ông thật tình không mưu mô toan tính thì ông chấp nhận b ố n từ trước đến nay ông là một người trọng nghĩa khí vì vậy nhất định lần này ông sẽ bằng mọi cách ép hải nguyệt lấy gia tiến trong chuyện này xem ra con gái ông có thiệt thòi đôi chút nửa h thường nói, Phải biết chấp nhận thực tại. Đôi khi thực tế cực kỳ khắc nghiệt những khó định không tham Thì phải biết hy sinh cách ư người lưỡng trước được người được đương nói Xong Luôn đoán nên dừng đừng Muốn này nhiên、Ý、ông n đời biết tại Đôi điều ai biết điểm cái biết kia rồi ta tế đạt quyết có Đó cực cuộc đã kỳ quá Làm là Và Và Ý tháng sau tin người mẫu kiêm diễn viên hải nguyệt lấy chồng khiến trong giới s h o w b i z ai cũng ngạc nhiên bà tự hải ỏ i biết ai Mai người không chú thế Huyền hơn ngờ bí bất mật c rể là là mà cô g ọ đ i ệ nguyệt cho Hải n nói một thôi một hồi, như muốn đứt hơi đến nơi、hải、Nguyệt thôi hồi hơi Hải một một đứt biết à n ó đi chuyện k hôn là tin vịt, phải không sao lâu tôi không thấy tôi tin nay nói là lâu bà vịt gì sao con ả Hải biết Nguyệt c dấu cũng không nổi v à lại ngày cưới cũng đến gần cô không thể bưng b i ế t chuyện này mãi được đành thở hắt ra một hơi nói đúng vậy là tôi sắp kết hôn tôi cũng không có dự định mời ai đâu kể cả bà nên bà thông cảm cái gì vậy trời bà có bị gì không vậy hoạt động trong giới sâu bít mà bà tính không mời ai trong giới hết trơn hả tai tôi có nghe nhầm không mà chú rể là ai có phải người vẫn hay tháp tục bà đến trường quay dạo trước không anh chàng đó đ i ể n trai đấy tên gì nhỉ à danh hào thế thì việc gì phải giấu đúng chuẩn trai sinh gái đẹp mà những câu nói mà hải nguyệt thốt ra khiến mai huyền muốn đứng hình tại chỗ người đó không phải danh hào tôi và danh hào không có gì cả mà thôi bà biết vậy là được rồi đừng hỏi thêm gì nữa tôi c ú p máy đây ê này này bà mà c ú p máy ngang không vậy thì tôi với bà khỏi bạn bè gì nữa nha nói đi người đó là ai mà bí mật thế nhân vật tầm cỡ hả tôi không biết đâu cứ cho là bà không mời ai đi nhưng tôi là ngoại lệ Bạn bè chơi vì ớ với i đôi, mà bảo bỏ tôi ra là sao? Giờ gặp nhau tí đi, tôi muốn nói nhau con cũng cắn nhau muốn chuyện cháy bao ra sao? lâu, bỏ bỏ bà. là gặp mà tí v không muốn ồn ào nên hải nguyệt hẹn mai huyền đến một quán cà phê nhỏ gần nhà chỉ chưa đầy ba mươi phút sau mai huyền đã có mặt ở điểm hẹn vừa thấy bạn hải nguyệt liền ngoắc tay ra hiệu chưa ngồi nóng chỗ mai huyền đã nhéo vào vai cô một cái thật đau trách Bà tính bỏ tính nghề luôn sau o Tôi biết i bà nhà n h xảy ra ề biến cố, nhưng việc bà việc Nhưng cố. khi ế t ô n trong t h ờ gian n à yên khiến tôi bất ngờ quá. Sao không k chàng chưa? tôi trai đến ra mắt luôn? Im ngay cái miệng bà la của bà đi. Giờ im đi đến ngờ dẫn luôn? ngay Uống bất mắt bô lô bà bà quá. Sao ra la của được gì u Sau đi. khi y ê vị mai huyền liền nhìn xoáy vào mặt bạn nói Dạo này bà toàn tắt điện thoại không à nhiều lúc muốn đến thăm mà ngại sao nhìn bà xanh sao thế hỏi xong mới thấy mình vô duyên nhưng à Là là vào Chàng là ai vậy? Bà Hải nhiêu chuyện. nhiên. Hải Huyền thẳng đích chính. định tổ chức đám cưới ở đâu? Nói địa chỉ không thiệp h xảy việc điều giận Mai đi ai cưới Nói đi tôi Nguyệt ăn ngủ cũng đương Nguyệt nên nên đến cần cũng đâu? vậy? mất mất tổ đã đám địa được. ra bao cô mục Sợ ở bà phải hứa không được tiết lộ chuyện này ra với ai nhất là giới truyền thông và những người trong ngành nha tôi không thích ồn ào chỉ sợ bà đi đám cưới xong rồi lại bật ngửa vì bất ngờ ấy mà thôi không nói chuyện này nữa có lẽ tôi giã từ sự nghiệp luôn bà ạ tôi cái gì bà tính bỏ nghề ư công việc đang tốt đẹp mà hay bà sợ thị phi một người sạch như trang giấy như bà thì sợ cái gì chứ hay chồng bà không cho làm việc trong lĩnh vực này nếu thế thì phải xem xét lại tôi bắt đầu thấy tò mò về cái người được gọi là chú rể đấy hải nguyệt thấy trong lòng sao mà cay đắng Cô cười cảm nở nụ cười mà cảm tưởng miệng n mà m ì hai méo sạch đứng dậy cô nói, Thôi đứng đây, nói. n dậy tôi lát về ữ t ô sẽ gửi địa chỉ ngày h h à à n v giờ Tôi rồi, rất cụ thể mệt cụ cho bà. b e nhé. Hai ngày Hai sau tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố hải nguyệt với bộ sô rây trắng tinh khôi trên người khiến cô đẹp lung linh như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích bên cạnh là mai huyền hôm nay cô đã đến rất sớm để mong có thể phụ thay đồ cho bạn Sau khi đến nơi đã thấy hải nguyệt đang ở phòng thay đồ còn chú rể là ai tuyệt nhiên cô vẫn chưa thấy lạ thật cuối cùng điều mong chờ nhất cũng đến có lẽ vừa trải qua tai nạn từ cõi chết trở về nên ông quốc bình không muốn phô trương vì vậy tuy hôm nay là đám cưới của cô con gái duy nhất nhưng khách mời ông cực kỳ hạn chế bạn bè của hải nguyệt hầu như không có ai vì vậy mai huyền là vị khách đặc biệt khi em s u sướng tên cô dâu chú rể tiến lên lễ đài cả h ô n trường vang lên tiếng vỗ tay và rồi nhân vật chính xuất hiện kéo theo hàng loạt ánh nhìn hải nguyệt đang khoác tay ai thế kia mai huyền nhìn muốn lồi con mắt s ữ người mất mấy giây người đàn ông này hoàn toàn xa lạ không có điểm gì nổi trội không muốn nói là vẻ mặt anh ta cứng như tượng sáp chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ lanh lợi mà thôi so với danh hào thì anh ta đúng là thua một trời một vực không chỉ mai huyền mà toàn bộ khách mời trong buổi tiệc đều ngước ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tò mò hướng về chú rể hai người đúng là không hề tương xứng vì một bên là cô dâu sinh lung linh còn bên cạnh là một người hết sức bình thường ngoài cái dáng người cao lớn ra thì khuôn mặt chú rể không có gì nổi bật dù sao đây cũng là đám cưới của họ khách mời tuy có ý gièm pha nhưng cũng chỉ rì d ầ m bàn tán với nhau thôi những lời này tuyệt nhiên không đến được tai cô dâu chú rể một vài người tỏ vẻ tiếc rẻ không ngần ngại mà phát ngôn ngay trong bản tiệc tiếc nhỉ cô dâu sinh thế kia mà đi lấy một người quá bình thường chẳng xứng đôi vừa lứa tí nào đúng là một bông hoa nhài cắm bãi c ấ t trâu người khác lại nói với danh tiếng và độ giàu có của ông quốc cường thì tuyển ai làm chú rể chẳng được con gái lại dinh đ ẹ p thế kia thật không hiểu nổi trên sân khấu hải nguyệt tuy không nghe được những lời bản luận chẳng mấy hay ho của thực khách nhưng cô thừa hiểu họ đang nói những chuyện gì bàn tay chỉ muốn rút ngay ra khỏi người gia tiến xong anh ta cứ ôm cứng lấy eo khiến hải nguyệt không thể nào rút tay ra được trong suốt buổi tiệc cô chỉ muốn độn thổ thầm cầu khấn trời đất cho hôn lễ qua m à u cũng may là trước khi cưới ba cô đã cho người đưa gia tiến sang tận trung quốc để thửa một tấm mặt nạ chính vì vậy gương mặt anh ta mới phần nào dễ coi rất ít người nhận ra gia tiến trừ một số người cực kỳ thân thiết còn lại đều không biết anh ta là ai hải nguyệt nghĩ như vậy càng tốt điều cô cảm thấy ân hận nhất chính là cô đã tự mình phản bội danh hào đã không chờ được ngày anh trở về mà vội vã đi lấy người khác